Đảo mộng mơ, vệ nhập ánh Nếu định nghĩa đảo Hoang là hòn đảo Ngoài mình ra không còn người nào ở trên đó nữa Thì đúng là thằng Tinh đang ở trên đảo Hoang Lúc này Tinh đang nằm trên một tàu lá dừa khô Đầu gối trên một khúc gỗ ngắn Cưa phẳng ở hai đầu, thơm phản phất Đảo toàn cát là cát, cát vàng ruộng Tàu lá dừa trải dọc trình cát thoai thoải chắc chắn đó là lý do tại sao thằng tinh cứ rung đùi hoài chân này chéo qua chân kia nó cảm thấy thích thú như đang ngã lưng trên một chiếc ghế xếp đó mà nó đang đọc truyện tranh tay trái cầm cuốn truyện tay phải cầm chai siro chanh chai ni lông cắm ống hút ni lông nước bắt qua vài khung tranh tinh lại nâng chai siro lên ngậm lấy ống hút hút một cái rột. khoan khoái cả miệng lẫn tai cả đầu ốc cũng khoan khoái, nó nghĩ, may mà mình còn lặn theo cha siro, nếu không mình sẽ chết khát mất. nhớ ra tình cảnh của mình, tinh ấp cuốn truyện lên ngực, đảo mắt nhìn quanh, tuyệt vọng nghĩ tiếp, ở đây chỉ có ba cái cát, cát và cát, sông và suối và ao và hồ, tức là cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu và cái thứ bảy hoàn toàn không có. Nói chung những gì liên quan đến nước đều không có. Ánh mắt tinh nhấc cao lên một chút, bắt gặp những lá cọ đông đưa trong nắng và gió. Đến lúc này, nó mới nhận ra mặt trời đang chiếu vào mặt nó, vai nó, và trượt dài xuống ngực, và bụng và hai chân nó, làm cơ thể nó nóng lên từng phút một. Đây chắc là mặt trời xích đạo, và rõ ràng mình đang lạc vào một hòn đảo ở Châu Phi. Ờ, mà chưa chắc Có thể là một hoàng đảo ở vùng biển Garibay Nó nhớ các quần đảo ở Trung Mỹ Rất nhiều cọ, cam, mía và cá sấu Mặc dù lúc này và ở đây Nó chỉ nhìn thấy cọ Nhưng tin chỉ thẩn thờ một chút thôi Rồi nó kéo sụp chiếc nón xuống trán chuối mắt vào cuốn truyện trên tay Quên bẵng hoàn cảnh hiểm nghèo của mình Nó là con nít mà Mới 10 tuổi truyện tranh là số 1 cầm cuốn truyện tranh là nó quên hết mọi thứ cặp beo sư tử hoa rừng những con trăng lớn và bóc meo những thổ dân thịt người và có thể là cả ma cà rồng châu Mỹ nữa nó chỉ không quên chai siro chanh thôi thằng tin cứ nằm dài trên tàu lá dừa khô đọc truyện mê mãi chai siro đã cạn đến đáy từ đời nào nhưng nó vẫn không chịu liền đi chốc chóc lại kê ống hút vào miệng Hút lấy hút để Bây giờ không nghe tiếng rột rột nữa Chỉ có gió đi ra đi vào Trong lòng ngực nó Truyện tranh nhiều tranh ít chữ tin đọc là nhoán là xong Không biết làm gì Nó lại đọc lại từ đầu Nó đọc và nghĩ May thật Là vì nó tin rằng Sống một mình ngoài đảo hoang Không tính đồ ăn thức uống Thì sách là một người bạn thân thiết Và quan trọng nhất không có người bạn đó nó không biết làm gì để hết thì giờ nó sẽ cô đơn biết mấy lạc vào hoang đảo với một cuốn sách trong ba lô đó có thể là lý do duy nhất để tin rằng đời vẫn còn đáng sống có lúc tin muốn đứng lên khỏi tàu lá dừa khua chăn một vòng quanh đảo để xem xét nhưng rồi nó lưỡng lượng hòn đảo bé quá chẳng cần phải đi lên quanh làm gì nó nghĩ thế và lại biến nhắc đuổi mình ra nằm đắng tai nghe tiếng biển Hằng ngày biển hùng vĩ và dữ dội nhưng lúc này tin nhận ra biển lặng và không có gió mặt trời bắt đầu leo xuống khỏi đỉnh trời leo chậm chậm thôi nhưng rõ ràng là thấp dần thấp dần trời chập chạng sắp sửa âm u nhưng không khí thì ấm áp Tin nhìn lên cao thấy mây xám như những tấm chăn trong có vẻ bẩn thỉu và đe dọa Không sao. Tin tự nói, tự nghe và tự tán thành. Biển ghê gớm thật. Nhưng mình đang ở trên một hòn đảo. Dù là đảo hoang, nhưng đúng là một hòn đảo. Thế thì biển chẳng làm gì được mình. Lòng bình yên, đôi mắt Tin đã rất muốn thiếp ngủ. Bao giờ cũng vậy. rất ngủ luôn luôn mọc lên ngay ở chỗ sự căng thẳng dự xuống. Nhưng Tin không ngủ được. Đó là vì nó không cho phép mình ngủ. Nó nhớ ra rồi, nguy cơ không đến từ biển Nhưng có thể đến từ những thứ khác Dĩ nhiên, hòn đảo này không có thổ dân ăn thịt người Hòn đảo quá bé, nếu có thổ dân thì tin đã thấy rồi Hoặc họ đã ăn thịt tinh từ trước khi tin trông thấy họ rồi Nhưng đến giờ tin vẫn còn sống để nghĩ đến họ Tức là họ không có ở chỗ tin đang nằm để sống mà nghĩ đến họ nhưng để ăn thịt tinh thì cần gì thổ dân cá mập dĩ nhiên không lên bờ được nhưng cá sấu chạy trên cát giỏi không kém gì tinh rồi rắn lửa tinh xem kênh động vật hoang dã trên tivi thấy không ít những loài rắn độc sống trong cát những con rắn màu đỏ và những con rắn màu đen và những con rắn nửa màu đỏ nửa màu đen tinh nơm nát thò tay xuống dưới mông lo lắng có bao giờ chúng chui lên rồi đất vào mông mình không nhỉ Một lúc lâu chẳng có con rắn nào chui lên hết. Tin yên tâm rồi. Bây giờ thì nó nghĩ nó có thể ngủ. Tin nhìn lên những đám mây trên cao. Lúc này đã bị gió đánh tơi đi. Thu gom tất cả vào đáy mắt lần cuối cùng trước khi khẽ khàng nhắm lại. Chàng Robinson của chúng ta như vậy là đã ngủ. Tin ơi! Tin! Cái cơ văn vẳng bên tai khiến tin mở tròn mắt nó ngồi dậy khỏi tàu lá dừa rú lên cướp biển cướp biển cái gì vô cơm tinh ngoảnh nhìn thấy chị hai đang đứng ngay chỗ ngách cửa bếp lừa mắt trong ra tinh lồm cồm đứng lên quét mắt quanh hoàng đảo nhúng vai một cách tuyệt vọng chẳng có tàu thuyền chị cả em không vào bờ được hoàng đảo mà tinh đang đứng là đóng cát ba tinh mới thuê xe trở về cách đây một tuần để chuẩn bị xây căn nhà kho ở phía sau nhà Trong khi công trình xây cất chưa bắt đầu, vào một đêm tối trời nọ, Tinh Na nịch gọn gàng, một mình lẻn ra khỏi nhà đánh chiếm đóng cát. Sau khi chiến đấu mệt nhoài với bọn hải tặc vô hình, cuối cùng Tinh cũng đặt được chân lên đảo. À quên, đêm đó hoàng đảo vẫn còn là đóng cát, chỉ đến khi Tinh vào một cái đào một cái mương nhỏ quanh đóng cát, thì hụt đổ nước vào đó thì biển mới xuất hiện, và sáng hôm sau thì hòn đảo ra đời. Tinh khoan mấy cây cỏ trồng trong cầu kiện của ba đặt trên đống cát. Thế là Hoàng đảo các vẽ đã được dời về vùng biển Caribe lắm rồi. Thuyền với chả bè, ta đặt cho mày một cái bây giờ. Vũ ăn cơm lẹ lên. Tin vứt cha Siro xuống chân và cũng từ dưới chân nó nhặt lên kiếp ba lô khoác qua vai chỉ bằng một vai. Nó dơ cuốn chuyện tranh lên khỏi đầu, bẫy vậy em còn làm trò gì nữa đó? Chị chờ em một chút. Em đang kêu thuyền đến cứu. Em mở đó mà kêu thuyền đi. 5 phút nữa mà em chưa ngồi vô bàn mà biết tay chị. Sau khi buông thõng một câu đe dọa, chị hai biến mất sau cánh cửa bếp. Tin lần ra sát mép nước. Nó khua chân xuống mương, rồi hấp tấp trục chân lại, suýt xoa. Nước biển hôm nay lạnh quá. Chắc băng ở bắc cực đang tan. Nó cứ ngần ngừ mãi chỗ đó, lẩm bẩm. Đã sắp hết 5 phút chưa nhỉ trời đã chiều lắm rồi mà thuyền vẫn không đến tinh nhìn ra xa thất thỏm chả thấy cánh buồm nào nhấp nhô trong sóng nó nhìn lên trời trong theo những cánh chim tặc lưỡi hải ao bay rập trời thế kia lẽ ra phải có tàu bè quanh đây mới phải một vệt đen bay vù rất ngay cạnh tinh đại bác hãy thật tấn công tinh ré lên liếc vội xuống chân thấy một trái ổi đang lăn tròn trên cát, nó đảo mắt qua bên kia hàng rào, thấy một cái đầu xoăn tít nhô lên bên trên đám lá keo, nó nhận ra ngay đó là cái đầu thằng bảy. bảy cười hì hì, đau hang đi. tinh vùng nắm đấm, không nơi nào. bảy lại hái một trái ổi trong vườn ném sang, tao sẽ nã pháo tan thành hòn đảo của mày. tinh cúi xuống nhặt cả hai trái ổi nhét vào túi quần sót, rồi vươn thẳng lưng lên mày khoát tay mày cứ bắn bằng đạn ổi nữa đi tao đang đói bụng đây vậy ngước lên cây ổi rồi nhìn qua hòn đảo tặc lưỡi tao hết đạn rồi cái ổi nhà tao chỉ có hai trái à một bên hết đạn một bên cắt đạn để tố lôi ra ăn cuộc chiến lâm vào chỗ bế tắc mày quá đúng lúc đó chị hai lại thò đầu ra cửa bếp tín ơi sao em còn ở ngoài đó tin ngần ngừ nhìn con mương nhũ bụng Mình phải bơi qua biển thôi. Tinh nhảy qua mương, băng ngang săn vào nhà. Ở phía sau, tiếng hải tặc gọi vói theo. Mai nhớ rủ tao đi học nha mày. Trời xanh, nắng ấm, gió mát. Tinh và Bảy sung sướng đi bên nhau. Gió cù vào người buồn buồn. Chả đứa nào buồn đổi nón. Bảy sóc chiếc cặp sắt, xệ xuống trên lưng. Hỏi... Thế tối hôm qua mày ăn cơm xong thì mày làm gì? Chị tao bắt tao học bài. Mày không chạy ra đóng cát nữa hả? Hòn đảo. Tin chỉnh, hết sức nghiêm trang. Cứ như thể thằng Bảy vừa gọi nhầm con gà thành con chó. Ờ, tao quên, nó là Hòn đảo. Bảy tuyết miệng cười. Nó cũng thấy không nên gọi Hòn đảo là đóng cát. Tối hôm qua tao không ra đó. Không có chiếc tàu nào đi biển vào ban đêm cả Bảy phụ họa Dĩ nhiên rồi Tàu chạy ban đêm rất dễ đâm vào đá ngầm Nó năng nỉ Hôm nào mày dẫn tao lên hoàng đảo chơi với nhé Tin khoát tay Rộng rãi Lát trưa đi học về Tao sẽ dẫn mày lên đảo Nó tặc lưỡi nói thêm Nhưng mày phải cẩn thận đấy Lên đảo nguy hiểm lắm Phải những người thật ghen dạ mới lên được Cứ thế kẻ hỏi người đáp Dọc đường đi, hai đứa cứ hào hứng, nói suốt về hòn đảo Cho đến khi thằng phàn bất ngờ xuất hiện phàn sống ra từ con hẻm bên đường Nó lớn hơn tinh và bảy, ba bốn tuổi Và cao hơn hai đứa nhóc một cái đầu Tóc tai bù xù, tướng tá dền dàng Thằng phàn tạo cảm giác nó là một con gấu sổng ra từ sở thú Xưa nay, phàn vẫn tìm kiếm niềm vui Trong việc bắt nạt những đứa trẻ yếu ớt và nhúc nhát như tinh và bảy vì sở hữu những tấm lòng tử tế nên những đứa trẻ này thường yếu ớt và nhúc nhát hơn bình thường nhát thấy phàn tinh và bảy bất giác bước chậm lại xích sát vào nhau hoàn toàn không tự chủ các công tử lại đây tán gẫu chơi thằng phàn cười hên hịch đưa tay ngoắt bộ tịch rất đễu tụi ta phải đến lớp trễ giờ rồi tinh về giặt nói cố đánh một vòng thật xa chỗ thằng phàn đang đứng mày dám cả lời ông mày hả thằng kia phàn gầm lên tao bảo tuổi mày bước lại đây tinh và bảy không làm theo lời phàn nhưng tuổi nó cũng không dám đi thẳng tim đập thình thịch cả hai đứng chôn chân tại chỗ lấm lét nhìn nhau rồi nhìn thằng phàn rồi lại nhìn nhau trong mặt như thể sắp òa khóc nhìn cái gì thằng phàn quát mắt bước tới Nó tóm vai tin Đá bém bếp vào mông thằng này. Mỗi một cái đá lại kèm theo tiếng quát. Ly này! Đá chán, Phàng quay qua bảy Nắm vành tay thằng này xoắn một cái mạnh đến mức nạn nhân kêu oi oi. u da, sức tay tao rồi. Thế tao nhổ nốt tay kia cho đều nhé. bảy chưa kịp né đầu qua một bên. Thằng Phàng đã nắm được vành tay kia lại xoắn một cái thật lực. bảy khóc hu hu. Cố vùng khỏi tay đối phương Nhưng Phàng lại nhanh tay chộp được bảy Lần này là cú cốc vào đầu Ái cho mày chạy Cuộc tra tấn chỉ kết thúc Khi thằng Phàng thờ tay vào túi áo tin Và bảy khoắn mỗi đứa một tờ giấy bạc 5.000 Rồi vui vẻ tiễn hai nạn nhân của mình Bằng hai cú đá vào mông Đủ rồi, xéo bảy và tin vừa đi vừa khóc Bây giờ thì tuổi nó không nhớ gì đến hoàng đảo. Bảy tay xoa xoa vành tay, mặt nó còn vương những vệt nước mắt, méo máu. Nó bẹo tay tao đau quá, giờ vẫn còn đau. Tin đồng tình bằng cách sờ tay xuống mông. Tao cũng thế, mong tao vẫn còn ê. Tin thu nắm đấm Tức quá! Khi nào lớn bằng nó, tao sẽ đi tìm nó trả thù. Bảy thở dài. Vô ích thôi khi tụi mình lớn bằng nó thì nó đã lớn hơn nó bây giờ. Thế mãi mãi tụi mình không đánh lại nó à? Chắc thế bảy tặc lưỡi. Ước gì tao có một ông anh, nhưng tao lại chả có anh. Tình chán trường, tao cũng chả có ông anh nào, tao chỉ có chị. Bảy tung chăn đá một vỏ bưởi bắn ra xa. Chị thì không ăn thua rồi. Chị thì không đánh nhau, mà cũng không giỏi đánh nhau. Ờ, chị tao chỉ giỏi đét và mong tao thôi Tinh nói đầy giận dỗi Cuộc đối thoại thiệt là buồn rầu Gió đột nhiên sao sát Bẻ cong những nhánh lá nhỏ hai bên đường Và lòng hai đứa bé nặng chình chịch. Chỉ khi nào vào lớp Ngồi kế con thắm Và gặp chuyện rắc rối với nó Thì Tinh mới quên nỗi út ức Mang gương mặt thằng phàn. Giờ tập vẽ Mà con thắm lại quên đem theo bút chì màu Bạn cho mình mượn cây bút chì màu đi." Con Thắm nhìn long lanh cây bút chì trên tay Tinh Gà. Tinh Gắt: "Cho mày mượn tao lấy gì tô màu?" Đấy là Tinh nói thật, nó chỉ có một cây bút chì màu thôi. Cây bút nó có hai màu, nửa này màu xanh, nửa kia màu đỏ. Đưa cây bút cho con Thắm mượn, nó sẽ ngồi gắp mặt Gắp vặt. Con Thắm cũng lập tức thấy ra điều đó, nó không hỏi mượn nữa. Lặng lẽ gục đầu xuống bàn Nhìn đôi vai rung rung của con thấm Tin biết nhỏ bạn đang khóc Khóc thầm thôi Nhưng vẫn là khóc Chắc con thấm đang nghĩ đến con zero Môn tập vẽ Bắt giác, tin thấy lòng nao nao Nhưng nó không biết làm thế nào Tin nghĩ Nghĩ mãi, một tay cầm chặt cây bút Tay kia cào liên tục lên chân tóc Đột ngột, nó bậm môi Kê cây bút vào cạnh bàn Dùng sức ấn mạnh rắc một cái cây bút gãy làm đôi như tiếng động con thấm giật mình ngước mắt lên ui bạn làm gì vậy nó la lên khi thấy tin cầm mỗi tay một nửa cây bút ngắn cũng cỡ tin hoa hoa nửa cây bút màu đỏ trước mặt bạn cười thì hì cho mày mượn nè. mày tô màu đỏ tao tô màu xanh lát tao và mày đổi nhau mày tô màu xanh tao tô màu đỏ đôi mắt con thấm sáng bừng lên như ngọn đèn vừa cắm vào ổ điện bạn thông minh ghê Nó cầm lấy nửa cây bút tinh đưa lại nói, bạn tốt bụng thật đấy. Người tô đi, kinh dục để con thấm khỏi khen tiếp. Con thấm chỉ khen hai câu mà nó đã nóng rang rồi. Nó vờ cúi đầu xuống, giấu bộ mặt ẩn đỏ vào giữa hai trang vỡ. Ai không biết sẽ tưởng con thấm vừa cầm cây bút màu đỏ tô lên mặt nó. Bảy ngồi bệt trên các tò mò nhìn tinh, dùng con dao nhỏ khắc vào thân cọ. Nó cố không hỏi, biết sớm muộn gì thằng bạn nó cũng nói cho nó biết những vết khắc đó là gì. Nhưng Tinh cứ cấm cuối khắc hết vạch này đến vạch khác, làm bảy sốt ruột quá. Mày làm gì vậy? Cuối cùng nó không kiên nhẫn hơn được nữa, vọt miệng hỏi. Tinh quay lại như mắt, tụi mình đang ở trên một hòn đảo hoang đúng không? Bảy không để ý bạn nó trả lời câu hỏi của nó bằng cách bắt nó trả lời một câu hỏi khác. Chỉ vì câu hỏi của Tinh dễ quá. Đúng, bảy gặt đầu ngay. Trên đảo Hoang thì tụi mình không thể biết được thời gian, đúng không? Bảy lại gặt đầu, đúng. Tinh hoa hoa con dao nhỏ trên tay. Do đó phải dùng con dao này để đánh dấu. Cứ một vết khắc là một ngày trôi qua. Táo hiểu rồi, bảy mỉm cười. Như vậy thì mình sẽ biết được mình đã ở trên đảo bao lâu. Bảy chỉ tay vào cây cọ. Nhưng sao mày khắc nhiều vạch thế? Mỗi ngày khắc một vạch thôi chứ? À, tin gãi đầu Tao đã lạc vào hoàng đảo này 7 ngày rồi Nhưng lại quên đánh dấu Bây giờ tao phải khắc bù Tin quên là đã kể cho bảy nghe Nó đánh chiếm hoàng đảo này Vào lúc nửa đêm vất vả như thế nào Nhưng bảy thì nhớ như in Đảo hoang à Mày đâu có lạc vào đảo hoang Chính mày đã đánh chiếm hoàng đảo này mà Thì vậy Tinh chà tay lên chắp mũi lúng túng đáp. Nhưng sau khi bọn hải tặc bị đuổi khỏi Hoàng đảo, thì nó trở thành đảo hoang kể từ kể như là táo đi lạc. Tinh đập tay lên ngực. Mày nghĩ xem, một mình tao sống trên Hoàng đảo này, thì chả phải lạc vào đảo hoang là gì? Bảy vẫn thấy ngờ ngờ. Nó mơ hồ nhận thấy đánh chiếm một hòn đảo và lạc vào một Hoàng đảo không có cùng một ý nghĩa. Hai chuyện đó khác nhau như táo khác với nho. Nhưng bảy vẫn ngật gù, nó nghĩ dù sao thằng bạn nó cũng đã cho phép nó đặt chân lên đảo. Vậy là quá thỏa mãn rồi, và nếu như đánh chiếm một hòn đảo để sau đó nuôi nắng cảm giác đi lạc thì cũng chẳng chết ai. Ờ, bậy chép miệng, đúng là tụi mình lạc vào một hòn đảo hoang.